Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 121 Của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương à, Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị Thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập 121 Thời khắc này Lâm Phạm chính là tiêu điểm được vạn chúng chú mục Lâm Phạm Người chết không được tử tế, chết không được tử tế. Lôi Đình Quân Vương tức giận gào thét. Giờ các này Lôi Đình Quân Vương hoàn toàn nổi giận, hắn không nghĩ tới sẽ trong một ngày mình bị kẻ địch bắt được, còn bị tước đoạt toàn bộ pháp lực, trở thành một tên phế vật. Còn đứa chọc, làm cho hắn câm miệng đi. Lâm Phạm ngẩng đầu ĩnh ngực, dù bị bọn người vây xem cũng không lộ ra khiếp sợ. Đùng một tiếng, hiện giờ tu vi của Lôi Đình Quân Vương đã hoàn toàn biến mất sao có thể chịu đựng được hai cái tác của thích giả tôn giả khuôn mặt lập tức sưng lên lôi đình quân vương lại bị người ta đánh bại thật bất khả tư nghị đi đúng đấy thực sự quá kinh khủng mà tin tức lớn tin tức lớn nhỉ lôi đình quân vương đã bị đánh bại cái tin hòa thượng kia cũng quá là ngang ngược đi đó chính là lôi đình quân vương đấy ta nhìn qua cũng cảm thấy hơi sợ do chỗ đăng ký thành lập tiểu đội và trả nhiệm vụ khác nhau nên lâm phàm đã tách ra với những người khác Mọi người nhìn không chớp mắt, bọn họ bị chấn động trước tình cảnh đang diễn ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả những thứ này đều là giả tạo, không giống thật. Rất nhanh, Lâm Phàm đi tới chỗ lúc trước. "Tiểu Quân Nương, Kaka lại tới nữa rồi. 10000 điểm công hiến ta đã gom đủ, ta có thể thành lập tiểu đội chưa?" Lâm Phàm cười nói. "Có thể. Không ít tới Kaka đây mới kiếm được 10000 điểm cống hiến rồi, thực sự là quá lợi hại mà." Tiểu Quân Nương nói. "Đó là đương nhiên." Lâm Phạm nhìn cười một tiếng Thời điểm này xung quanh Lâm Phạm Sớm bị một đám người vây quanh Từng người từng người đều nhìn chằm chằm Lâm Phạm Tất cả bọn họ đều muốn gia nhập tiểu đội quán. Đối với bọn hắn Lâm Phạm thực sự là quá mạnh Nếu như có thể gia nhập với tiểu đội của hắn Sẽ được thơm lây. Thủ tục đăng ký thành lập tiểu đội đã xong Mời đặt tên cho tiểu đội Tiểu Quân nương cười nói Tên à Lâm Phạm trở nên chầm tư Tên của tiểu đội phải vô cùng hoành tráng mới được Lâm Phạm Lâm Phạm Tiểu Đội Đại đế Tiểu Đội Nhân tộc Tiểu Đội Mỗi cái tên sẽ qua đầu Lâm Phạm một lần Nhưng cuối cùng hắn không tìm được một cái tên nào ưng nghĩ Tiểu quân nương Trong tên nhất định Phải có hai chữ Tiểu Đội sao Không phải Tốt lắm liền gọi là Quân Khởi Nghĩa đi Lâm Phạm lập tức vỗ bàn Quyết định lấy cái tên này Quân Khởi Nghĩa Mọi người nghe danh tự này Không khỏi nghi hoặc Không biết danh tự này có ý nghĩa gì Giờ cái nhìn của bọn họ Một tiểu đội mạnh mẽ như vậy Nên đến những cái tên khí phách đi như là tràm thiên Phá thiên Không nghĩ Lâm Phạm lại lấy tên là quân khởi nghĩa Được rồi Xin mời dùng pháp lực vẽ ra huy hiệu của quân khởi nghĩa Tiểu quân nương nói Không thành vấn đề Lâm Phạm không chút do dự Huy trường, huy chương của tiểu đội Tự nhiên phải oai phong một chút Khí phách một chút Mà thứ khí phách nhất, oai phong nhất Dĩ nhiên chính là Lâm Phạm Rất nhanh Lâm Phạm liền vẽ ra diện mạo của mình Thật là uy phong Thật là xoái Từ khi ta tiến nhập thù hộ chi địa đến đây Đó chính là huy chương uy phong nhất từng gặp Đúng đấy Nếu như có thể một huy chương như vậy Coi như chết cũng không hối tiếc Mọi người giờ này đang vút ve nịnh bỡ Thao thao bất tuyệt Lâm Phạm nghe những lời khen này Cũng hài lòng gật đầu Để thành lập một tiểu đội Cần 10.000 điểm cống hiến Đối với những tán tu rất lớn Nhưng đối với Lâm Phạm cũng chẳng đảm bảo được. Đinh, chúc mừng ký chủ thành lập một tiểu đội Đinh, tiểu đội tên gọi quân khởi nghĩa Đinh kích hoạt búp dành cho tiểu đội Đội trưởng vầng sáng và đoàn kết vầng sáng Lâm Phạm có chút kinh ngạc Không nghĩ tới sau khi xây dựng tiểu đội Lại nghe được cái thông báo của hệ thống Không sai, không sai Việc thành lập tiểu đội đã được hệ thống tán thành Sau khi làm xong thủ tục Lâm Phạm liền rời khỏi nơi này thế chủ, đã đăng ký tiểu đội rồi Thích giả tôn giả nắm chặt đôi đỉnh quân vương Tò mò hỏi Ừ đã xong rồi Lâm Phạm cười nói Con lựa chọn, Người có muốn tham gia tiểu độ của ta không Lâm Phạm hỏi Thí chủ còn phải nói sao Khẳng định là tất nhiên Thích giả tôn giả vội vàng nói Đinh chúc mừng tiểu đội tăng thêm một thành viên Đội phó Thích giả tôn giả Tu vi thần thiên vị tầng 7 Độ trung thành 100% Lâm Phạm sững sờ Không ngờ nghĩ tới công năng của hệ thống lại trâu bò như vậy, còn có thể xem độ trung thành nữa, quả không ngờ là tối cường hệ thống. Già khắc này lâm phạm nhìn mọi người, sau đó hít một hơi, là lớn. Hôm nay tiểu đội quân khởi nghĩa chính thức thành lập. Trong chớp mắt, có tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, vô số người tranh nhau bể đầu gia nhập quân khởi nghĩa, từng người từng người đều phát ra ánh sáng khát vọng, nhìn trầm chằm lâm Phàm Xin hỏi quân khởi nghĩa khi nào nhận người? Xin hỏi. Quân Khởi Nghĩa nhận người có yêu cầu gì không Thời điểm này Trong đám người truyền đến vô số câu hỏi Là điều hắn để ý nhất Lâm Phàm nhìn số người rậm rạp chẳng chịt kia Khóe miệng đầu một đụ cười Sau đó vùng hai tay lên Quân Khởi Nghĩa nhận người chưa bao giờ nhìn tu vi Chưa bao giờ nhìn tướng mạo Cũng không phân biệt nam nữ già trẻ Hiện tại Quân Khởi Nghĩa chính thức nhận người Muốn gia nhập có thể báo danh ở đây Ta muốn gia nhập Ta muốn gia nhập Ta cũng muốn Mọi người điên cuồng, Bọn họ không nghĩ tới Quân Khởi Nghĩa nhận người lại không có bất kỳ yêu cầu gì Giữa cái nhìn của bọn họ Chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi Đừng có nóng vội từ từ đi Lâm Phạm vung tay lên Đã có tràng cường đại phát ra Tất cả mọi người trở nên yên tĩnh Đinh Chúc mừng khí chủ đã chiêu thu thành viên mới Mọi người đều rất vui mừng Đã có rất nhiều người gia nhập Quân đội Khởi Nghĩa của Lâm Phạm Những người này đều không có kiểu đội Là những người không được quan trọng Rất nhanh Lâm Phạm phát hiện hắn đã chiêu dụ 100 người Bất quá tu vi của 100 người phổ biến Chỉ là thần thiên vị tầng 4 tầng 5 Độ trung thành cũng không có cao Đều ở khoảng 50 Còn ai muốn tiến vào tiểu độ hay không Lâm Phạm nhìn xung quanh một chút Trong khoảng thời gian ngắn Sau khi hắn thông báo Không còn ai lên tiếng Vẫn còn có một người Vẫn còn có một ít người chưa có gia nhập Vẫn đang chờ đợi Dù sao tiểu độ của Lâm Phạm vừa mới thành lập, Tuy có cường giả tuyệt thế như là Lâm Phạm Người đánh bại lôi đình quân vương Nhưng mà đối với những người kia quân khởi nghĩa vẫn còn quá non trẻ Tốt Nếu như không còn ai tham gia Vậy với tư cách là đội trưởng ta xin phát biểu vài câu Sau đó sẽ phân phát huy chương tiểu đội cho mọi người Lâm phàm hô to một tiếng Các thành viên vừa gia nhập quân khởi nghĩa Từng người từng người đều nhìn Lâm phàm Nội tâm vô cùng kích động Đa số bọn họ gia nhập quân khởi nghĩa là muốn tìm một chỗ dựa Đối với Lâm phàm bọn họ không bất cứ tình cảm nào Mọi người yên lặng Bản đế Lâm phàm thuộc về nhân tộc Từ khi từ hạ giới phi thăng lên Đã liên tục chiến đấu trong vô số chiến trường Chiếm dứt vô số cổ tộc Khi đi tới thủ hộ chi địa Trong lòng ta có một thanh âm vang lên Muốn ta thành lập một nhánh đội ngũ chung tay với mọi người Cùng nhau đánh bại cổ tộc Như vậy ta hỏi các người một câu Các người biết vì sao bản đội trưởng Lại muốn đặt tên tiểu đội là quân khởi nghĩa không Mọi người hai mặt nhìn nhau Bọn họ thực sự không biết Sau khi nhìn nhau lắc đầu lia lịa Lâm Phạm nhìn mọi người ôn tổn nói Đó chính là muốn chúng ta đứng lên Có dũng khí cầm đại nghĩa trong tay Lật đổ cổ tộc tàn ác Tiêu diệt cổ tộc Các người ngẫm lại đi Có bao nhiêu đại thiên tộc đang kéo dài hơi tàn Nằm dưới sự áp bức của cổ tộc Đang đợi chờ huy vọng đến Các người ngẫm lại đi Nếu như một ngày nào đó Vợ của các người, con của các người bị cổ tộc cướp đi Bị trả đập Bị vấy bẩn Các người có thể chịu đựng sao Nói cho đội trưởng ta nghe Các người có thể chịu không Lâm Phạm quát Không thể Các người ngẫm đi Các người cũng có người yêu Nếu một ngày nàng đang ngồi ở dưới ánh trăng tưởng niệm các người Lại bị cổ tộc nhảy ra cướp Sau đó phá hoại quê hương của các người Các người có thể chịu được sao Không thể Lúc này những thành viên quân khởi nghĩa Dần dần bị Lâm Phạm cảm hóa Gậy lên sự bất mãn ở trong đồng Sau đó tức giận gầm thét Chúng ta muốn khởi nghĩa Chúng ta muốn tự do Chúng ta muốn tình yêu Chúng ta phải bảo vệ vợ con của chúng ta Chúng ta muốn bảo vệ tôn nghiêm của chính mình Lâm Phạm vung tay hô to Mọi người đều bị những lời nói của Lâm Phạm kích động Hô to theo Các tiểu cô nương Dơ tay lên hô to một tiếng Chúng ta muốn cướp về những thứ của chúng ta Lâm Phạm chỉ ngón tay về một đám tiểu cô nương Ở phía xa xa nói Mà đám tiểu cô nương kia Nội tâm cũng dâng trào Chúng ta muốn cướp về những thứ của chúng ta Không sai Mọi người nhớ kỹ Quân khởi nghĩa chúng ta chính là vì tự do Vì tình yêu, vì tôn nghiêm và chiến đấu Lâm Phạm hô to một tiếng Trong chớp mắt Lâm Phạm phát hiện độ trung thành của các thành viên năng ảo ảo tăng lên Đi theo bản đội trưởng Chúng ta sẽ cùng nhau đi về phía cuộc sống tốt đẹp Lâm Phạm cao giọng nói Theo đội trưởng Đội trưởng dẫn dắt chúng ta về tương lai Chúng ta cũng muốn gia nhập quân khởi nghĩa Chúng ta cũng hướng về tương lai Mỹ Hảo Thời khắc này Những người không có tiểu đội xung quanh Cũng bị mấy cô, câu nói của Lâm Phạm kích thích Muốn gia nhập quân khởi nghĩa Tốt không nên gấp Từng người từng người mà tới Tôn chỉ của quân khởi nghĩa chúng ta chính là Yêu thương lẫn nhau Không vứt bỏ Không buông tha Thương nhau mà sống Thông nhau mà sướng Tất cả mọi người gia nhập quân khởi nghĩa Chính là người một nhà Có phúc cùng hưởng Có nạn cùng chịu Vì tự do Vì tôn nghiêm mà chiến đấu Lâm Phàm cao giọng nói Đội trưởng vạn tuế Chúng ta muốn gia nhập quân khởi nghĩa Lâm Phàm dựa vào ba tốc lưỡi Nói cả nửa ngày trời Tẩy não mọi người hiệu quả cũng rất tuyệt Tốt Hiện tại quân khởi nghĩa đã thành lập Cử hành nghi thức thành lập thôi Mọi người nhìn tên trước mắt này Hắn chính là cổ tộc lôi đình quân vương Bất quá đã bị bản đội trưởng trấn áp tu vi toàn bộ bị phế Bây giờ các thành viên quân khởi nghĩa Đến trước mặt hắn Đá đúng quần hắn một cước Cho hắn biết chúng ta quyết tâm lật đổ cổ tộc Lâm Phạm hô to một tiếng Đối với tất cả mọi người Bọn họ đều biết cổ tộc khung ác vạn phần Đặc biệt là những cô gái bị cổ tộc bắt đi Toàn bộ đều bị trả đạp Sau khi bị vui hoa dập liễu Sẽ trở thành thức ăn của bọn chúng Chuyện này đối với rất nhiều đại thiên tộc mà nói Là nỗi đau vĩnh cửu Đội trưởng uy vũ Đội trưởng đệ nhất Mọi người hô to Lâm Phạm nhìn không khí toàn trường, trong lòng thỏa mãn, cuối cùng gào to một tiếng: Đá bể chứng quán. Khí thế sụp sôi, từng tiếng gào thét vang lên, lay động toàn bộ thủ hộ chi địa. Mỗi ít người nghe được tiếng gào to này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên trong thủ hộ chi địa, tình huống như vậy rất ít khi phát sinh. đã bể chứng quán đi Ánh mắt mọi người ngừng lại, nhìn đôi đình quân vương đã tàn phế, từng ánh mắt như là từng từng trường kiếm từ từ tụ tập. Thành một đạo kiêm ý khiếp người Lôi đình quân vương cảm nhận ánh mắt kia Tâm thần không khỏi run một cái Đối với lôi đình quân vương uy chấn thiên địa mà nói Hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như hôm nay Gia nhập quân khởi nghĩa Phải xuất ra dũng khí Trước mặt các người Chính là lôi đình quân vương Tuy thực được các người không bằng hắn Thế nhưng quân khởi nghĩa của chúng ta Không có người nhát gàn coi như sau này bất hạnh bị cổ tộc bắt được Thì cũng có thể tự hào giống lớn Chúng ta đã từng đá bề trứng của quân vực Lâm Phạm vung tay, cao giọng nói Tình huống thế này hắn cảm thấy thỏa mãn Hẳn mất loại cảm xúc mãnh liệt Bầu không khí này Ánh mắt của lôi đình quân vương thật đặc khủng khiếp Thật sự muốn đá bề trứng quán sao Các người sợ cái gì Lôi đình quân vương thì có thể làm gì chúng ta Chúng ta hiện tại là thành viên của quân khởi nghĩa Quân khởi nghĩa chúng ta muốn theo đuổi tự do Theo đuổi chân thiệt mỹ Cổ tộc quân vương được cái thá gì chứ Ta muốn là người đầu tiên đá nát trứng quán Không sai Quân khởi nghĩa chúng ta là mạnh nhất. Chúng ta gánh chịu trọng trách gật đồ cổ tộc Ta là lôi đình quân vương cổ tộc Những con kiến hồi các người Sao dám làm như vậy với ta Lôi đình quân vương lạnh đùng nói Hắn không tin cái bầy kiến cò này Lại dám nuốt vuốt râu Mọi người nhìn thấy lôi đình quân vương vô cùng hung hãn Nội tâm không khỏi ngưng lại Có chút sợ hãi Lôi đình quân vương Người đã bị đội trưởng của chúng ta bắt được Còn dám làm càn Ta chịu tiểu mau Ta muốn là người đầu tiên đá nát trứng của người Một người đàn ông đi ra Tên nam tử này chỉ có tu vi thần thiên vị tầng 4 Hai mắt nóng bỏng quán sùng bái nhìn Lâm Phạm Hắn là người đầu tiên gia nhập quân khởi nghĩa Đối với hắn mà nói Quân khởi nghĩa chính là tiểu đội chính nghĩa Gánh chịu trọng trách quét sạch cổ tộc Đặc biệt là sau lúc diễn thuyết vô cùng cảm xúc kia Càng để triệu tiểu mau Cảm nhận được trọng trách trên người mình Người tên triệu tiểu mau Lâm Phạm thấy có người đi ra Trong lòng vui vẻ hỏi Đội trưởng ta là triệu tiểu mau triệu tiểu mau thẳng tắp nhìn lâm Phạm tốt từ người đầu tiên lên đi cố gắng làm một tấm gương cho các đội viên khác lâm Phạm nói vâng triệu tiểu mau hít sâu một hơi đi tới trước mặt lôi đình quân vương hai mắt đối mặt với lôi đình quân vương lấy hết dũng khí rít gào một tiếng lôi đình quân vương triệu tiểu ma ta không sợ người người dám lôi đình quân vương tức giận gào thét nếu như pháp lực quán không bị phế hắn nhất định phải xé cái tên gây tầm trước mặt hình vô số mảnh. Tại sao lại không dám? Tản đá. Triệu Tiểu Mao không chút do dự, giơ chân lên đá về hướng đũng quần của Lôi Đình Quân Vương. Hắn đá thật kìa. Tên Triệu Tiểu Mao kia gan cũng quá lớn nhỉ, đó chính là đùi đình quân vương đấy nhỉ. Hắn không sợ Lôi Đình Quân Vương sao? Ầm một tiếng. Một tiếng giòn vang kinh thiên động địa. Một tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ đau đớn vang lên ngay sau đó. Triệu Tiểu Mao dù không có học hủy diệt chi cước cú đá quán cũng không có đại công hiệu thần kỳ thế nhưng lúc này pháp lực toàn thân lôi Đình quân vương đã sớm tiêu tàn tuy nói cường độ thân thể quán vẫn còn đó nhưng lại bị lâm phạm áp chế nên bây giờ lôi đỉnh quân vương chỉ là một tên phế vật trói gà không chặt ha ha triệu tiểu mao cảm nhận được mu bàn chân của mình chậm đến chạm đến một nơi thần bí đặc biệt khi nghe được tiếng kêu thê thảm của lôi đỉnh quân vương nội tâm càng lúc càng kích động hắn nắm chặt quả đấm và lúc này triệu tiểu mao có cảm giác Cả vùng thiên địa đều trong mắt của mình Ta đã nát trứng của lôi đình quân vương Triệu tiểu ma ta không sợ chút nào Triệu tiểu mau phấn khởi gầm thét Thật là can đảm Tên triệu tiểu ma kia rút cuộc là thần thánh phương nào Sao lại có thể to gan như vậy Mọi người đang vây xem vô cùng sùng bái triệu tiểu mau Đứng vỗ tay như sớm dậy Thậm chí có không ít thiếu nữ sinh ra hào cảm với hắn Lúc này triệu tiểu mau thật muốn khóc lên một tiếng Ở thu hộ chi địa cuộc sống hắn đã trải qua không tốt lắm trong một lần vô ý hắn tiến vào đây nhưng vì tu vi quá thấp nên không được mọi người coi trọng thậm chí ngay cả tìm một người bạn cũng không có thế nhưng vào lúc này hắn đã cảm nhận được một sự coi trọng của mọi người đối với mình còn có một ít tiểu cô nương liếc mắt đưa tình với hắn triệu tiểu mao như tìm được cục mục tiêu của đời mình thời khắc này hắn nhìn một dáng người hùng vĩ đứng ở kia người này đã giúp hắn tìm về tôn nghiêm của mình sự sùng bái của triệu tiểu mao đối với lâm phàm đã đột phá đến giới hạn, hắn trở thành một fan hâm mộ trung thành của Lâm Phàm. Triệu Tiểu Mạo ta từ nguyện gia nhập quân khởi nghĩa, ta thể sống chết bảo vệ danh dự của quân khởi nghĩa, kính yêu quân khởi nghĩa, ủng hộ quân khởi nghĩa, ta sẽ không ngừng đề cao tu vi của bản thân, tranh thủ có một ngày thống lĩnh một vương. Mọi người không phải sợ, tên đôi đình quân vương kia giờ là một con cọp giấy, chúng ta phải đánh bại con cọp giấy kia, giành đại sự tự do của chúng ta. Triệu Tiểu Mạo hô to hắn là người đầu tiên đi tới cạnh lâm phạm đội trưởng thành viên quân khởi nghĩa triệu tiểu mao xin báo cáo tốt lâm phạm gật đầu tán thưởng tiện tay lấy một tấm huy chương tự mình giao cho triệu tiểu mao khi lấy được tấm huy chương kia triệu tiểu mao cảm giác mình nhận được sự thăng hoa lâm phạm nhìn triệu tiểu mao rời đi sau đó nhẹ giọng nói với thích giả tôn giả tiểu tử này tốt trọng điểm bồi dưỡng thích giả tôn giả yên lặng gật đầu khoe miệng lộ ra tươi cười Vì có triệu tiểu mau xông pha dẫn đầu Mọi người cũng không còn e ngại lôi đỉnh quân vương nữa Đặc biệt là khi thấy đội trưởng tự mình trao huy trương cho triệu tiểu mau Cảm giác vinh dự trực tiếp tăng lên Ta cũng muốn lên Ta sẽ là người thứ hai Vậy ta là người thứ ba Ta nhất định phải đá bể trứng lôi đỉnh quân vương Điên rồi Nắm người kia hoàn toàn điên rồi Một vài thành viên của tiểu đội khác Thấy cảnh này thì từng người đều vô cùng kinh ngạc Không thể tưởng tượng được Ngay cả lâm phàm cũng có chút khó tin Cái đám vừa gia nhập quân đội khởi nghĩa kia, có tư tưởng giác ngộ cũng không cao, chẳng lẽ là bổ trợ hệ thống? Không lẽ sau khi gia nhập quân khởi nghĩa, chỉ cần độ trung thành tăng lên đến mức độ nhất định sẽ hoàn toàn ủng hộ quân khởi nghĩa. Lôi Đình Quân Vương nhìn những sinh linh đang điên cuồng trước mắt, vẻ mặt thảm biến thành trắng bệch. Ầm một tiếng, một cước, lại một cước, như liều mạng đạp đúng quần của Lôi Đình Quân Vương, từng cảm giác đau đớn hành hạ Lôi Đình Quân Vương gần chết. "Đám súc sinh các ngươi!" Ta nhất định phải giết từng người cắt gây Hai mắt của lôi Đình quân vương đỏ bừng gào thét. Lôi Đình quân vương Người trước mặt quân khởi nghĩa chúng ta Còn dám ăn nói ngông cuồng, Mọi người mau đá chết hắn đi Thành viên quân khởi nghĩa nổi giận gầm lên Lôi Đình quân vương lại chịu thêm một lượt tra tấn mới Lâm Phạm và thích giả tôn giả Nhìn một màn trước mắt Không khỏi nháy mắt một cái Thí chủ Đây cũng quá là tàn nhẫn đi Thích giả tôn giả thấy cảnh này cảm giác trứng của mình có chút đau. đúng quần của lôi đình quân vương đã bể máu, làm nhiều người tức giận như vậy. lôi đình quân vương đúng là tự làm tự chịu. lâm phàm bất đắc dĩ lắc đầu. ta muốn có sự ưu đãi cho tù binh, ưu đãi cho tù binh nha. lúc này lôi đình quân vương đã không cách nào nhịn được bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng mà đáng tiếc câu nói này trong nháy mắt bị thành viên quân khởi nghĩa bao phủ. thủ hộ chi điện tầng thứ hai đại bản doanh của tiểu đội phong thiệt Quân khởi nghĩa Phong vô địch có tiếng tăm rất lớn ở thủ hộ chi địa Thực lực rất mạnh Bất quá nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Tiểu đội phong thiên tuy mạnh Nhưng mạnh hơn tiểu đội của bọn họ cũng không ít Quân khởi nghĩa Hiện giờ tuy là khởi nghĩa vũ trang Nhưng lại thu hút sự chú ý của phong vô địch Tiểu đội sắc vi Tiểu đội bắt chiến được hai người bọn họ cứu trở về Ngược lại có chút bản lĩnh nhỉ Phong vô địch cười nói Mà những thành viên xung quanh tiểu đội Phong Thiên Lại cười cợt Không hề đặt tiểu đội mới thành đập này vào trong mắt Đúng vào lúc này Có một thành viên vội vã chạy vào Đội trưởng Đội trưởng của quân khởi nghĩa này chính là Lâm Phạm Hắn đã có thể bắt lôi đình quân vương Sắc mặt của thành viên chạy tới Báo tin đầy khiếp sợ Và không dám tin nói Sao có thể có chuyện đó Một đại hắn có vẻ tục tằng đứng bên cạnh Phía sau còn có một thanh búa lớn Không dám tin nói chính xác trăm phần trăm lôi đình quân vương kê hiện tại đã bị trói ở đó và đang bị đám người quân khởi nghĩa nhăm nhục lăng nhục đấy thành viên nói hắn trước khi báo chuyện này cũng có bộ dáng không dám tin lúc trước hắn ở ở đó tuy không nhìn thấy lôi đình quân vương nhưng giờ nghe nói như vậy thì trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ phòng vô địch hơi nhướng mày đột nhiên đứng dậy nhìn về phương xa trong miệng lầm lầm quân khởi nghĩa và lúc này không chỉ có một mình Tiểu đội Phong Thiên Chấn Kinh Ngay cả những tiểu đội khác cũng vô cùng khiếp sợ Chuyện này với bọn họ mà nói Thì là một việc lớn Nhiệm vụ này của lôi đình quân Vương Còn chưa có tiểu đội nhận Đội trưởng của quân Khởi Nghĩa Rốt cục là thần thánh Vương Đạo Phong Kinh Tử Đồ đệ mà ngươi mới thu nhận Không yên phận nha Trên tầng 9 thù hộ chi địa Có một ông già nhìn Phong Kinh Tử Đang đứng một bên cười nhẹ nói <cười> Nếu ăn phận như ngươi nói Cũng không được Lão Phu nhìn chúng Phong Kinh Tử cười nhạt một tiếng Trong lòng có chút tự hào Cho dù nói thế nào Đồ đệ của mình có khả năng như thế là rất tốt rồi Có điều việc này Thực không đơn giản Nếu như Thánh tìm tới Thì tình huống có chút khó giải quyết Ông Lão nói Khó giải quyết đến mức nào chưa Không phải là do chúng ta ra tay Lôi đình quân vương kia không địch lại đồ đệ của ta Đó là gieo gió gặt bão Coi như Thánh có tìm tới Thì thế nào chưa Quá đắm thì đánh nhau một trận thôi Phong Kinh Tử biểu môi nói Ha <cười> Ông lão nở nụ cười Không nói gì thêm Đối với những chuyện này bọn họ sẽ không quản Chỉ muốn cố gắng bảo vệ thu hộ chi địa thật tốt Hắn dù đã đến cảnh giới Thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Thế nhưng vẫn chưa chứng được vĩnh hằng chi vị Dù như vậy thực lực vẫn không thể xem thường Nếu Phong Kinh Tử không ở đây Hắn vẫn rất có khả năng Tọa chấn thu hộ chi địa này Ta là tù binh Ta muốn yêu đãi thanh âm của lôi đình quân vương suy yếu hắn cảm thấy mình cách cái chết không xa phía dưới hoàn toàn chết lặng không một tia cảm giác nào ngay cả động đậy cũng không được hắn không biết mình đã bị đá bao nhiêu cái thế những cái cảm giác bành trướng kia cứ một mực hành hạ hắn lâm phàm nhìn bộ dáng này của lôi đình quân vương không khỏi cười lớn nếu mình để tớ đạp thêm một cước thì không được rồi lôi đình quân vương sẽ nổ tung một chết mất không nghĩ rằng lôi đình quân vương Cũng chỉ đến như thế Cảm giác khi đá một cước kia Thực sự là quá tuyệt vời Đúng đấy Đây chính là lôi đình quân vương Nhưng mà hắn hiện giờ Lại bị mình đá một cước đến gạo khóc Cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời Thành viên gia nhập quân khởi nghĩa Mỗi một người đều phải hoàn thành nghi thức Khi nắm huy chương ở trong tay Cực kỳ nóng bỏng Đối với bọn họ mà nói Quân khởi nghĩa Có lẽ là thứ thuộc về bọn họ Thùng một tiếng Ta còn chưa đá đâu Lúc này mặt đất rung chuyển Mọi người trầm ngâm nhìn qua không khỏi kinh ngạc. Một tên cự nhân tộc cao to mười trượng, bắp thịt toàn thân dân trào, hai chân thô kệnh như là đại kình trụ thiên. "Sao ngươi lại chậm như vậy? Chúng ta đá xong hết rồi." Đám người cười hỏi. "Ta muốn đá cái cuối cùng, ta muốn để Lôi Đình Quân Vương này biết sự lợi hại của ta." Cự nhân tộc âm thanh khàn khàn nói. Lâm Phàm nhìn cự nhân tộc trước mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái tên này mà đá xuống một cước sợ rằng rất là khủng khiếp nha không biết lôi đình quân vương có thể kiên trì nổi hay không khi lôi đình quân vương cảm thụ được trận chấn động thì không khỏi nâng lên mặt hư nhược khi nhìn thấy trước mắt là cự nhân tộc cao lớn vẻ mặt đột nhiên thay đổi người lôi đình quân vương người nhất định không nhớ ta đâu có điều đạt phù ta vĩnh viễn nhớ kỹ người trong lòng người giết vợ con của ta ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đạt phù tức giận nói trong giọng nói lừa giận vô biên hận không thể giết chết tên ở trước mắt này Đây đã là chuyện xưa của cự nhân tộc." Lâm Phàm lạnh nhạt nói. <cười> "Thí chủ có trùng ý nghĩ với bần tăng." Thích giả tôn giả nói. Lôi Đình Quân Vương nhìn cự nhân tộc ở trước mắt, nội tâm đã sắp qua đời rồi. Hắn thân đã cổ tộc quân vương, khi nào bị khuất phục như vậy, những dụn dế trong mắt hắn đã bò lên đầu sau đó tận tình lăng nhục hắn. "Ta là tù binh, ta muốn có ưu đãi." Lôi Đình Quân Vương không muốn mấy nói mấy lời độc ác nữa, vì dưới cái nhìn quán Nói nhiều lời hung ác hơn nữa thì cũng chỉ có thể kích phát sự vẫn nộ của bọn họ mà thôi Pháp lực hoàn toàn không có Thân thể hoàn toàn bị trấn áp Dù bây giờ là một thanh đao thông thường Cũng đều có thể cắt rời hắn Kia đã đạt phu đúng không? Lâm Phạm hỏi Đội trưởng Đạt phu nhìn Lâm Phạm sùng bái nói Lôi đình quân vương này Đã giết vợ con của ngươi Vậy ngươi cứ mặc sức mà đã hắn đi Bất quá đừng lấy mạng của hắn Lát nữa còn có tác dụng đấy Lâm Phạm nói Vâng đội trưởng Đạt phu cảm kích nhìn Lâm Phạm Sau đó nhìn lôi đình quân vương Tại sẽ không đòi mạng người Thế nhưng ta muốn người phải trả giá thê thảm Tên đệ tử này Lôi đình quân vương biết mình Không thể tránh thoát Tức giận nhìn Lâm Phạm Lâm Phạm nhún vai Biểu thị mình rất bất đắc dĩ Vù một tiếng Ngay lập tức toàn thân đạt phu Pháp lực phun trào Ở trên đùi phải hình thành một đạo gió lốc Mẹ nó Đúng là muốn đá bề trứng quán mà Lâm Phạm nhìn tình cảnh trước mắt Không khỏi khiếp sợ nói Sát tâm của thí chủ này thật là nặng Thích giả tôn giả nói Đợi lát nữa tuyệt đối là gà bay trứng vỡ Không đành lòng nhìn thẳng mà Lôi đình quân vương Hãy nhận một cước của ta đi Âm một tiếng Một cước sẽ rách hư không Âm bạo vang vọng đất trời Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt Tựa như là lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì lớn đó Âm một tiếng Tất cả mọi người hoàn toàn trợn mắt Gà bay, trứng vỡ, dưa hấu nổ tung, vô cùng thê thảm Tí tách Dòng máu tung tóe làm khuôn mặt mọi người xung quanh dại ra Nát, thật sự nát rồi Trứng của lôi đình quân vương nát thật rồi Con lừa chọc Người nói xem, thân thể hiện tại của lôi đình quân vương đã không còn chuyện nguyên vẹn nữa Lát nữa giao nhiệm vụ, người ta có muốn không? Lâm Phạm hỏi Thí chủ, việc này bần tăng không rõ Lôi Đình quân vương thảm thiết gào thét. Cái đau đớn này hành hạ hắn muốn điên rồi. Ta cuối cùng đã báo thù cho mọi người rồi. Đạt Phu không chú ý đến máu tươi dưới chân, chỉ nâng đầu ngước nhìn hư không, khóe mắt chảy hai hàng nước mắt. Thù hận tích tụ trong nội tâm qua nhiều năm, cuối cùng đã báo được. Thành viên quân khởi Nghệ oai nghiêm đi sau đội trưởng, trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy cảm giác tự hào bọn họ đã từng không được các điều đội khác đề mắt tới nhưng bây giờ đã trở thành một trong những thành viên của quân khởi nghĩa chúng ta đi trả nhiệm vụ quân khởi nghĩa chúng ta là đội thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thiên cấp trung phẩm các người có tự hào không biến hóa nhanh chóng khiến giá trị bản thân lâm phàm tăng vọt tự hào tất cả mọi người cao giọng nói đối với bọn hắn không tự hào trao cho được bọn họ là những người không ai muốn chứa chấp lại trở thành người đầu tiên Hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thiên cấp trung phẩm Mặt mũi biết bao mà nói Bọn họ thề sống chết bảo vệ quân khởi nghĩa Đối với Lâm Phạm Lập nghiệp thật đơn giản Chỉ có điều 10.000 điểm công hiến lúc trước Đã gây khó khăn toán không ít Nếu không cả phải tiểu đội bắt chiến Thì không biết phải làm sao 10.000 điểm công hiến này đúng là buôn bán có lời Muốn kiếm điểm công hiến thật Thật nhiều Chỉ nhận nhiệm vụ thôi Nếu như đơn giản độc đấu Chỉ có thể nhận một ít nhiệm vụ nhỏ Nhiệm vụ nhỏ kia mỗi loại chỉ có vài chục điểm Mấy trăm điểm công hiến Muốn kiếm đến 10.000 điểm công hiến Không biết tới lúc nào Thù hộ chi địa rất lớn Có hơn trăm vạn người Mà nhân số của quân khởi nghĩa Nếu so sánh với một trăm vạn người này Thì chỉ như là một chiếc thuyền nhỏ Giữa biển cả mênh mông Nhỏ bé có thể xem nhẹ Nhưng mà thời điểm tụ tập lại Cũng rất nhiều Một vài người qua đường lộ vẻ nghi ngờ Không biết đã đám người này rốt cuộc đang làm cái gì Đối với phần lớn sinh linh bọn nó không biết lai like lịch quân khởi nghĩa Cũng không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì Cũng không đầu lắm Đám người Lâm Phạm đã đi đến chỗ giao nhiệm vụ Nơi giao nhiệm vụ này Là một chỗ trên quảng trường Em gái trả nhiệm vụ Xin hỏi tên của tiểu đội Quân khởi nghĩa Lâm Phạm quay đầu nhìn mọi người Khóe miệng lộ vẻ tươi cười Thật không tiện Quân khởi nghĩa chưa từng nhận bất cứ nhiệm vụ nào Em gái nói Đội trưởng Ở đây trước tiên phải nhận nhiệm vụ Sau đó mới có thể trả nhiệm vụ Chúng ta phải nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm kia mới được Triệu tiểu ma nói À thì ra là vậy Lâm Phạm cảm thấy có chút ngợ ngùng Không cẩn thận Lại đánh mất mặt mối Một vài người đang trả nhiệm vụ xung quanh Khi thấy cảnh này không khỏi bật cười Quân khởi nghĩa này rốt cuộc là tiểu đội gì vậy Những quy định đơn giản như vậy mà cũng không biết Ai biết đâu Không biết là cách tiểu đội mưu cầu gì chứ còn dám nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm quả là không biết trời cao đất dày lời nói vô cùng trói tai của những người xung quanh truyền đến tai của mọi người trong quân khởi nghĩa thích giả tôn giả có chút không thể nhẫn nhịn muốn lên tiếng phản bác nhưng bị lâm phàm kéo lại ê con lựa chọn đừng có nóng vội cơ hội là mất mặt tốt như vậy người sao có thể lãng phí đây lâm phàm nói thích giả tôn giả trầm tư vừa nghĩ nhất thời lỗ ra nụ cười được bần tăng thụ giáo Quả nhiên bản lĩnh của thí chủ đã cao lên một bậc rồi Đối với thích giả tôn giả Việc giả vờ hung hãn quan trọng hơn bất cứ việc gì Nhưng điều lâm phàm và thích giả tôn giả Không nghĩ tới chính là Các đội viên không thể nhịn được Mẹ kiếp Các người nghĩ mình là ai Dám to gan nhục nhã quân khởi nghĩa bọn ta Các người có phải là chán sống rồi không Các anh em Những người này dám xì nhục quân khởi nghĩa chúng ta Chúng ta liêu mạng với bọn chúng Không sai Chúng ta ngay cả trứng của quân vương cũng dám đá rồi Chả lẽ còn sợ người này? Đám người vừa nãy còn cười nhạo quân khởi nghĩa Lại cảm thấy lơ mơ một chút Bọn họ không nghĩ tới quân khởi nghĩa lại bá đạo như vậy Không phải là chỉ cười nhạo vài câu thôi sao Làm gì mà căng Mỗi người đều có phải như ăn lửa vậy Mọi người im lặng Ở nơi công cộng nhất định phải chú ý, tố chất Lâm Phạm mở miệng nói Các thành viên đang tức giận Nghe được sự giáo huấn của đội trường Thì lần lượt yên tĩnh lại Những người qua đường xung quanh thế cảnh đó Thì cũng phải gật đầu Xem ra người đội trưởng này còn bình thường một chút Chẳng qua khi nghe câu nói tiếp theo quán Suýt nữa phun một ngụm máu ra ngoài Người khác nhục nhã chúng ta đó Là do bọn chúng không có mắt nhìn Chúng ta không cần phải tranh luận với bọn họ Đợi lát nữa Lặng lặng đánh vỡ mặt bọn chúng là được Đúng không? Đúng Quân khởi nghĩa đồng thanh hô to một tiếng Biểu thị sự tán thành Ngươi Mọi người nhìn Lâm Phàm Ở trong khoảng thời gian ngắn Mặt đầy lừa giận Bọn họ thực sự đã nổi giận người cái gì mà ngươi Quân khởi nghĩa là thứ người có thể chọc vào sao Nếu như còn dám phí lời Ta để cho người dựng thẳng đi vào Nằm ngang mà đi ra Lâm Phạm lướt mắt nói Gia nghiệp khổng đồ hiện tại Chính là tiền vốn để cản rỡ Thí chủ tố chất tố chất Thích giả tôn giả của đang suy nghĩ tu dưỡng Của Lâm Phạm thí chủ thực sự quá cao Nhưng mà ý tưởng này còn chưa thành hình Thì lại bị lời nói của Lâm Phạm làm tàn biến Này thì tố chất cái dám gì chứ Quả thực là càng thêm qua đáng <cười> ta ngược lại muốn xem Ai muốn đè người của ta nằm ngang mà đi ra Đúng lúc này Có một thanh âm đầy tức giận truyền tới Đội trưởng Người vừa bị Lâm Phạm uy hiếp Khi nhìn thấy người đang tới Nhất thời vui vẻ Sau đó chỉ chỉ vào Lâm Phạm quát lớn Đội trưởng chính đã hắn Một gia hòa không hiểu kỳ củ Lại nói muốn nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm Quả thực là không biết trời cao đất dày mà Đây là đội trưởng của tiểu đội Cuồng Long nhiếp Cuồng Long Quân Khởi Nghĩa gặp xui xẻo rồi Nhấp cuồng long này nổi danh bá đạo Nếu ai dây dưa cùng với hắn Chắc chắn không có quả ngon để ăn Quần chúng đang xem trò vui Châu đầu ghé tài nói Là ta Lâm Phạm cũng không gấp đi nhận, nhận nhiệm vụ Chỉ đứng đó nghiền ngẫm nở nụ cười. Tiểu tử người đúng là ngông cuồng, Nơi này là chỗ thù hộ chi địa, Không phải là nơi để loại người như người có thể cản rỡ Lạch cạch Vào lúc đó Có một chiếc giày đột nhiên bay ra đập về phía nhếp củang long Là ai bước ra cho ta Nhếp cuồng long cầm chiếc giày trong tay Lừa giận thiêu đốt Không nghĩ rằng có người dám làm càn trước mặt của mình Là bọn ta đấy Làm sao Lúc này quân khởi nghĩa đột nhiên đứng dậy Làm càn Các người có, da, có gan đập thử lại xem Nhếp cuồng long nổi giận Đập thì đập bọn ta sợ người sao Ảo một tiếng Trong chớp mắt tất cả thành viên quân khởi nghĩa Đều cởi giày ném về phía Nhấp Quảng Long Bọn họ rất là tiếp thu những gì dạy bảo của đội trưởng Bây giờ bọn họ đã một đại gia đình Phúc cùng hưởng Nạn cùng chịu Muốn đánh nhau thì cùng tiến lên Có sợ gì chứ? Ngay cả lôi đình quân vương Cũng không phải là đối thủ của bọn họ Thì bọn họ sợ quái gì Tốt tốt, thủ hộ chi địa không cho phép đánh nhau Có điều chỉ cần không sử dụng pháp lực là được Các người nhiều người đúng không Được chờ đó cho ta Nhấp Quảng Long nhìn những người này cũng chỉ hừ lại một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đội trưởng, lát nữa chúng ta phải đánh nhau rồi, thu hộ chi địa này dù không cho phép đánh nhau, thế nhưng nếu trong các điều đội mâu thuẫn vẫn có thể dùng nắm đấm giải quyết, chỉ có điều không cho phép sử dụng pháp lực. Nhấp cuồng long này nhất định đi gọi người đấy." Triệu Tiểu Mao nói. Hả như vậy à?" Lâm Phạm nở nụ cười, không biết tới thu hộ chi địa có quy quy củ quy củ này, ai cũng không được sử dụng pháp lực. Đừng có đấm máu thịt cần nhìn tu dưỡng võ đạo của từng người em gái bọn ta muốn nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm Trấn áp lôi đình quân vương kia lâm phàm gõ gõ ngón tay trên mặt bà nói khoan đã em gái nhấc đầu lên mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn người trước mắt phiền nói lại lần nữa đối với em gái này nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm trấn áp lôi đình quân vương đã có không ít tiểu đội cường đại nhật nhưng mà cuối cùng đều thất bại toàn bộ Bởi vậy không còn ai dám nhận nữa Quân khởi nghĩa muốn nhận nhiệm vụ Thiên cấp trung phẩm trấn áp lôi đỉnh quân vương Lâm Phạm nhấn mạnh từng câu từng chữ Chắc chắn chứ Ờ nhanh lên một chút Lâm Phạm không nhịn được nói Bởi vì là nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm Nên phải cần có 50.000 điểm công hiến Để thế chân Cô gái nói Lại còn muốn điểm công hiến để đặt cọc sao Lâm Phạm vừa nghe xong nhất thời hết chỗ nói rồi Mấy cái quy định này rốt cuộc đã ai định ra vậy Nhiệm vụ này độ khó rất cao Vậy mà còn muốn đặt cọc điểm công hiến Không lẽ là muốn điểm công hiến đến nơi đến điên rồi sao Đúng Nếu không có 50.000 điểm công hiến Thì không thể nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm này Em gái kiên nhận nói Lâm Phạm đưa tầm mắt nhìn các thành viên đông đảo của mình Cuối cùng chỉ có thể thở dài Những thành viên này Chưa có ai muốn thủ nhận Có được bao nhiêu đây điểm công hiến chưa Ta có 100 Ta có 300 Ta dùng điểm công hiến để mua đan dược cả rồi Quần chúng đang xem xung quanh Chỉ yên đặng nở nụ cười trong lòng Quân khởi nghĩa này không lẽ làm cách trò hài Không có 50.000 điểm công hiến Mà đến nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm <cười> Thực sự là quá khôi hài mà Một đám hề Và lúc này có một thanh âm Chuyển tới Cách đó không xa Có một nam tử mặc áo trắng Tóc dài bồng bềnh Ở trong lòng ôm một thanh trường kiếm Khi tức siêu nhân Vợ nhìn đã biết là không phải là sinh linh đơn giản Đó là bạch y kiếm thánh Phong vô song Đây là người có thể trốn khỏi tay lôi đình quân vương Thiên kiêu của kiếm tộc Hắn chính là tiểu đội phó của kiếm thần So với nhấp quần long khi trước còn mạnh hơn Nếu như quân khởi nghĩa này biết lợi hại Thì tuyệt đối không thể chọc giận hắn Tên nghèo là kia Người nói ai là thằng hề Lúc này lâm phàm vô cùng khó chịu Trời ạ Sao đi đâu cũng bị người khác châm biếm như thế này chưa Đúng là không thể nhẫn nhịn Xem ra không giao uy thì không được rồi Người nói cái gì Phong vô song nghe người trước mặt gọi hắn là tên ẻo là Thì nhất thời nổi giận Hắn vì cái bộ dáng tuân Mỹ nên không khi nào không nói lời nào Nhìn qua thực sự giống như là một nữ tử Bởi vậy hắn chán ghét nhất là bị người ta gọi là tên ẻo là Ê tên ẻo lạ Tên ẻo là Lâm Phạm nói Người Trong mắt của Phong vô song Lấp lẽ sát ý Kìm ý rút ra khỏi vò Nhưng như là nghĩ tới điều gì Thu lại kiếm ý Người đang đi tìm chết Ừ ta có thể chính thức nói cho người biết Ta đang đi tìm chết đấy Nhưng mà người sẽ không có bất kỳ biện pháp nào bắt ta chết đâu Đến đây Cầu ngươi một chiêu đánh chết ta để Lâm phàm tận tình làm cản Thí chủ Chúng ta mới tới bảo địa thôi Tiểu đội cũng vừa mới thành lập Cần phải khiêm tốn một chút Lòng tờ trên người của thích giả tôn giả đều đã nổi lên phong vô sòng trước mắt này mang trói một cảm giác rất nguy hiểm trong thời gian ngắn mà đắc tội mấy người cho dù là muốn châm chọc người khác cũng không thể nhanh như vậy chứ con lừa chọc chúng ta là quân khởi nghĩa không thể biết điều lâm phàm xua tay nói này các người có còn nhận nhiệm vụ không em gái kia hơi không kiên nhẫn mỏi lâm phàm nghe nói như thế thì nhìn về phía phong vô sông tên tiểu tử eo là kia nhìn cái gì không phục thì gọi người đi Đợi lát nữa đại chính một trận Tuyệt đối đánh cho các người khóc kêu cha gọi mẹ luôn Mọi người nói có phải không Đúng Thành viên của quân khởi nghĩa hô to một tiếng Bọn họ cảm giác máu tư của mình đang quay cuồng Đây mới là nhân sinh bọn họ theo đuổi chứ Cho dù đắt nữa có thể bị đối phương đánh sưng mặt sưng mũi Thế nhưng đội trưởng còn không sợ Thì bọn họ sợ quá gì Tốt Rất tốt Phong vô song lạnh lùng nhìn lâm phàm gương mặt tràn đầy giận dữ khỏi nói này Vào lúc này Lâm Phàm cảm thấy có chút khó xử. Phải đi đâu để tìm 50000 điểm công hiến đây? Ngay lúc này, Lâm Phàm thích được người quen. Người đợi một đắt Lâm Phàm nói với em gái một tiếng, sau đó lập tức chạy đi. Liễu Sắc Vi, giúp một chuyện được hay không? Cho ta mượn 50000 điểm công hiến, ta sẽ trả người nhanh thôi. Liễu Sắc Vi nhìn thấy Lâm Phàm thì không chút do dự trả lời, "Được." Thật sủng sướng. Lâm Phàm cười nói tiếp nhận 50000 điểm công hiến. Sau đó lập tức đi tới chỗ em gái Đây là 50.000 điểm công hiến Giao nhiệm vụ kia cho bọn ta Em gái chỗ nhiệm vụ cũng không nghĩ tới Đối với 50.000 điểm công hiến Đối phương chỉ đùa một đát Mà lại có như vậy Sau đó đem nhiệm vụ vạch đến danh nghĩa của quân khởi nghĩa Được rồi Nhiệm vụ đã vạch đến danh nghĩa của quân khởi nghĩa các người Chỉ có 2 ngày Hy vọng các người có thể thành công Em gái không hề ôm bất kỳ hy vọng nào Với quân khởi nghĩa Được rồi Trả nhiệm vụ đây Nhiệm vụ vừa đến Thì Lâm Phạm để nói Hả Em gái xứng sở Sau đó sắc mặt lạnh lẽo nói Người đang đùa ta Đùa ngươi làm gì Lừa chọc Kéo lôi đình quân vương ra đây cho ta Lâm Phạm nói Thích giả tôn giả không chút do dự Lập tức kéo lôi đình quân vương ra Giống như là một con chó chết đi qua Mọi người xung quanh vẫn đang chú ý tiểu đội kỳ lạ này Đặc biệt là khi nghe được hắn muốn trả nhiệm vụ Thì càng không nhịn được cười rộ lên Quân khởi nghĩa này chẳng lẽ là bọn ngu hay sao Nhưng khi thích giá tôn giả Tha một cổ tộc tới Một đám người đứng đó xung quanh bỗng gần cả người Sau đó không khỏi nâng đầu Nhìn về phía đồng hồ nhiệm vụ Cái kia có liên quan tới tin tức của lôi đỉnh quân vương Còn mẹ nó Đây thực sự là lôi đỉnh quân vương Hình như là vậy dáng dấp giống nhau như đúc. Ta vừa mới nhận được một tin Lôi đỉnh quân vương bị người của thủ hộ chi địa chúng ta chấn áp Hình như là gọi là quân khởi nghĩa thì phải. Không thể nào Chẳng lẽ là bọn chúng Thời khắc này tất cả mọi người đều trấn kinh Về mặt không tin được Em gái kiềm hàng đi Có điều thời điểm trấn áp người này Vì hắn phản kháng quá kịch liệt Nên chúng ta không cẩn thận đã đá trứng của hắn vỡ nát rồi Không sao chứ Lâm Phạm vẫn sợ nếu lôi đình quân vương không trọn vẹn Đối phương sẽ không công nhận thích giả tôn già không khỏi trợn tròn mắt Lỡ đá nát cái lồng ấy Đây không phải là bị bọn người đá nát à bội từ kia nhìn đôi đỉnh quân vương một chút Lại nhìn tin tức nhiệm vụ một chút Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm Thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần Mà lúc này cô gái nhận được một đạo thần niệm Sắc mặt dần dần biến hóa Ngữ khí thay đổi kinh hãi. Nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm hoàn thành Đây là 200.000 điểm công hiến Còn có trả lại người 50.000 điểm công hiến thế chân Làm việc hiệu suất đấy Lâm Phàm nở nụ cười Nhận đến 200.000 điểm công hiến Sau đó đi tới trước mặt của Liễu Sắc Vi trả lại 50.000 điểm công hiến cho đối phương Đa tả Liễu Sắc Vi há miệng Muốn nói gì đó cũng lại ngậm miệng vào lúc này có 200.000 điểm công hiến Lưng của Lâm Phạm cũng tự nhiên đứng thẳng lên Triệu Tiểu Mao Đây là 50.000 điểm công hiến Đi mua một ít vật liệu về cho ta Lâm Phạm đưa 50.000 điểm công hiến cho Triệu Tiểu Mao Đang trận mắt há mồm Thời khắc này Triệu Tiểu Mao cảm động Đến muốn phát khóc Hắn không nghĩ tới đội trưởng lại tín nhận mình đến vậy Điểm công hiến nhiều như thế này Mà giao cho mình như là không có chuyện gì Nhanh lên một chút Cần dùng gấp Trở về càng nhanh càng tốt Lâm Phạm nói Vâng đội trưởng Đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Triệu tiểu mau xin thề tuyệt đối Không để đội trưởng thất vọng Bởi vậy rút chân nên bỏ chạy Thời khắc này trong mắt của Lâm Phạm Lập lè tinh quang Đánh hội đồng Vậy thì tốt rồi Bồi các người chơi một chút Giờ khắc này ở thủ hộ chi địa, phòng vân dũng động, nhiếp cuồng long và phong vô song đã bị quân khởi nghĩa ghê tởm này chọc giận, bọn họ muốn cho đám hài kia phải trả giá thần lớn. Tất cả thành viên tiểu đội Cuồng Long tập hợp. Sau khi nhiếp Cuồng Long trở lại đại bản doanh, sắc mặt âm trầm quát lên một tiếng. Âm thanh đi qua chỗ nào, chỗ đó muốn dùng lên, tất cả thành viên lập tức tập hợp, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đội trưởng Sao lại tức giận vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Thành viên tiểu đội Cuồng Long nhìn sắc mặt âm trầm đáng sợ của đội trưởng, đã biết có chuyện lớn xảy ra. Hừ. <cười> Vừa rồi có một tiểu đội không biết sống chết, dám khiêu khích ta. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng theo ta, đi giao huấn bọn chúng, cho bọn chúng biết tiểu đội Cuồng Long ta không phải là dễ thương chọc như vậy." Nhấp Cuồng Long nói. "Có một tiểu đội không biết sống chết vậy sao? Được lắm, chúng ta đã lâu rồi chưa động thủ rồi. Dám động vào chúng ta, chỉ có một con đường chết." Dám khêu khích bọn ta Dù thiên vương lão tử cũng cản không được Cả đám sau khi nghe chuyện này Không thể nhẫn nhịn được Từng người tỏa ra sát khí nghiêm nghị Hận không thể lập tức đi qua dạy dỗ Dám đám coi trời bằng vùng kia Mà sau khi phong vô xong trở về Kiếm thần tiểu đội Tụ tập thành viên xuất phát về viết quân khởi nghĩa Thời khắc này Mưa gió giao động Một đất sinh linh thủ hộ chi địa Đều phát hiện động tĩnh của tiểu đội Cuồng Long Và tiểu đội kiếm thần Không biết đã chuyện gì xảy ra có điều hẳn là chuyện nghiêm trọng hai tiểu đội cuồng long và kiếm thần đều rất nổi danh trong thủ hộ chi địa làm thiên hạ kinh sợ đặc biệt là khi điều động tất cả thành viên khủng khiếp hơn hiển nhiên đã có sẽ một đại trận sắp xảy ra thủ hộ chi địa không được dùng pháp lực để quyết đấu đó là công nhận đội trưởng ta đã trở về hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ còn sót lại 3 vạn điểm công hiến triệu tiểu mau vội vã chạy về Ta không phải là kêu ngươi mua hết sao Đội trưởng Nhẫn chứa đồ của ta đây rồi Không chứa nổi nữa triệu tiểu mau về mặt đau khổ nói 50.000 điểm công hiến thực sự là quá nhiều Hơn nữa vật liệu ở đây rất rẻ Bởi vì sinh linh đại thiên trùng tộc Căn bản là không không thể luyện khí Dù có cổ tộc luyện khí sư cũng rất ít Hơn nữa bọn họ Chỉ có thể luyện chế ra linh khí bình thường Lâm Phạm kiểm tra vật liệu một hồi Thấy nhẫn chữ vật đã bị chất đầy Không ngờ rằng vật liệu ở đây lại rẻ như vậy Đội trưởng Vừa rồi trên đường trở về Ta thấy chỗ làm cờ Vậy ta tự chủ trương là một chiến kỳ triệu tiểu Mau lấy chiến kỳ ra nói Ờ có thể chưa Lâm phàm hài đồng gật đầu Tổng số thành viên hiện giờ có 150 người Số lượng này trong thủ hộ chi địa không tính là gì Nếu so sánh với cuồng lông bậc kiếm thần Như là lấy trứng trọi đá Có điều Lâm phàm muốn làm loại trứng cứng nhất Dùng nó đánh nát đá Luyện khí Luyện chế thành bộ bị trang bị Tốt nhất là trang bị đến tận răng Toàn bộ ngồi khoanh chân bản đội trưởng muốn đưa đến đầu các người Những tuyệt kỹ thành danh của bản đội trưởng Lâm Phạm nói với đông đảo thành viên Toàn bộ thành viên lúc này Đang nhiệt huyết dân trào Bọn họ biết lát nữa sẽ có một trận đại chiến Đây là trận đại chiến đầu tiên của quân Khởi Nghĩa Cho dù có bị đánh như chó Thì cũng phải phản kháng đến cùng Quân Khởi Nghĩa này thực sự là ngáo quá Dù hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm Thì thế nào tiểu đội cuồng long và kiếm thần hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. tiểu đội mới lập, không biết trời cao đất rộng mà thôi. đợi hai tiểu đội kia tới, quân khởi nghĩa chắc chắn sẽ gặp bi kịch. hòa cúc nở đầy đất, ngẫm lại có chút bi thảm nha. chúng ta đứng ở đây nhìn được rồi, không dùng pháp được quyết đấu, lâu rồi chưa được thấy đó. liễu sắc vì nghe lời nói của mọi người xung quanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó đi lên phía trước dò hỏi. các người muốn đối với cuồng long và kiếm thần Điều này theo Liễu Sắc vi Chính là tự tìm đường chết Thực tử của hai tiểu độ này cực kỳ thâm hậu Số nhân đại đông Cho dù không dùng pháp lực Đủ đánh quân khởi nghĩa thành chó nhà có tăng Hơn nữa gây ra mâu thuẫn như vậy Sau này bọn họ khó có thể Ở trong thủ hộ chi địa này rồi Ừ Lâm phàm lạnh nhạt nói Không thể nào chuyện này không tốt tí nào đâu Liễu Sắc vi khuyên bảo nói Đây không phải đả kích Mà là lập uy Bản đế muốn tất cả mọi người biết Trong thù hộ chi địa Quân khởi nghĩa là lợi hại nhất Lâm phàm rất tin tưởng với lần này Không phải đánh nhau tập thể thôi sao Sợ quái gì Liệu giác vì nhìn Lâm phàm tràn đầy tự tin Không biết nói cái gì nữa Được rồi Người ở một bên nhìn là được Lâm phàm khoát tay Sau đó thần niệm bạo phát Trực tiếp quán đình cho 150 thành viên Trần Đạo Nghĩa hủy diệt chi cước Hắc hồ đào tâm Tuy rằng bọn họ lấy được chỉ là bản nguyên ban đầu Nhưng mà đã đủ đánh nhau rồi Đây là tuyệt kỹ gì vậy độc ác quá Đúng đấy Hiện tại toàn thân ta được tràn đầy sức mạnh Đội trưởng không là đội trưởng Quán đình chúng ta chiêu thức quá mạnh như vậy Hừ, Chờ tiểu đội Cuồng Long và Thần kiếm đến Ta nhất định phải để cho bọn chúng biết sự lợi hại của mình Cách đó không sao Bên các tiểu đội đang đứng xem Có tiểu đội Phong Thiên Thành đình xuất hiện Quân khởi nghĩa này Không lên được vị trí cao đâu Hữu dũng vô mưu Không đáng sợ thế nào Phong vô địch liếc mắt nhìn Đã không thèm quan tâm nữa Xoay người rời đi Nghe nói đội trưởng quân khởi nghĩa trấn áp lôi đình quân vương Nên muốn đến nhìn một chút Đóng cường giả này xây dựng tiểu đội như thế nào Nhưng mà đội trưởng có sức mà không có não của quân khởi nghĩa Hắn càng nhìn càng thấy chướng mắt Quân khởi nghĩa Ra nhận lấy cái chết đi Đúng lúc này có một tiếng nổ ầm vang lên Tiểu đội cuồng long và kiếm thần đến đồng thời liếc mắt nhìn nhau Cuối cùng ăn ý gật gật đầu. Hôm nay bọn họ muốn lấy nhiều địch ít Hoàn toàn đánh tàn quân khởi nghĩa này Tiểu đội cuồng long tới rồi Tiểu đội kiếm thần cũng tới Hai tiểu đội đều toàn quân xuất trình Quân khởi nghĩa làm sao Có thể địch lại chứ Thời điểm hai người nhấp cuồng long vào phòng vô song Dắt thành viên đi tới quảng trường Quân khởi nghĩa đã đứng ở nơi đó Lâm Phạm cắm cờ, cầm cờ trong tay Khi tức tăng vọt Đột nhiên hơi dùng sức Cắm lá cờ trên mặt đất Toàn thể quân khởi nghĩa nghe lệnh Đợi lát nữa Phải đánh đến khi tự bọn họ quỳ xuống xin tha mới thôi Lâm Phạm hô to Vâng đội trưởng Tất cả thành viên quân khởi nghĩa giống lớn Tâm tình vô cùng kích động Tràn đầy sức chiến đấu Và lúc này người V xem xung quanh đã tránh ra Bọn họ không muốn bị dính phốt Quyền cước không có mắt Nếu thực sự đánh nhau quá gần sẽ bị dính vào Khi đó đúng là bi kịch mà Người của tiểu đội Quần Long đều như người điên Từng tàn nhẫn thu thập mấy tiểu đội Dám đối nghịch với bọn họ Từ nay về sau Mỗi một người đều trở nên đàng hoàng Không dám lỗ mãng Trường kiếm trong tay Phong Vô Song Đã bỏ vào túi chứa vật không gian Sau đó cao ngạo đi tới trước mặt của Lâm Phạm Người nhớ kỹ Lát nữa người sẽ rất thảm đấy Phong Vô Song lạnh nùng nhìn Lâm Phạm Ha <cười> Lâm Phạm cười một tiếng Trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một tia đạo quang Một cước đạp với đũng quần Phong Vô Song Trước đại chiến Không nên phí lời Đập bọn chúng cho ta Xông lên Mà Phong Vô song vốn dĩ muốn đến trước mặt Lâm phàm Nói thêm vài lời hung ác Nhưng mà không nghĩ rằng tên này một lời không hợp Liền động cước Trong chớp mắt Một lần cảm giác đau đớn xông lên tận đầu Phong Vô song Phù phù một tiếng Phong Vô song quy xuống đất Không đứng dậy nổi Trước đại chiến Phe địch tổn thất một tên đại tướng Muốn chết Giết chết quân khởi nghĩa cho ta Nhấp cuồng lòng quát một tiếng Vung tay lên Đại quân minh mông quần quận Nhưng một đám chó điên xông về quân khởi nghĩa. Bọn họ muốn dùng nhân số tuyệt đối, hoàn toàn nghiền ép quân khởi nghĩa, để cho bọn chúng biết cái gì mới gọi là tản nhẫn. À, mình xin phép nghỉ tập này đây nhé, và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.